trạch thiên ký miêu nị quyển 6 chương 101 trời sắp có mưa rơi không cho phép lập gia đình giờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz theo quy của của bạch đế nhất tộc cùng với truyền thống của yêu tộc nếu như không thể đem công pháp hoàng tộc tu hành đến cao nhất sẽ không có tư cách thừa kế ngôi vị hoàng đế, Vài ngàn năm quá khứ Không có bất kỳ trường hợp đặc biệt nào khác Mà chưa từng có một vị công chúa yêu tộc nào Có thể đem công pháp hoàng tộc tu hành tới chỗ cao nhất Nếu như không có hoàng tử khác Như vậy hoàng tộc sẽ tiến hành chọn rễ Phò mã được phong thân vương Đợi đem công pháp hoàng tộc tu hành tới cao nhất Sẽ trở thành người thừa kế ngôi vị hoàng đế của yêu tộc Lạc lạc điện hạ phải lập gia đình Ở trong suy nghĩ của rất nhiều thần dân yêu tộc là chuyện đương nhiên rất theo lý thường Mà nàng gãi cho ai mới thật sự là mấu chốt Bởi vì vị nam tử mà nàng lựa chọn Rất có khả năng chính là bạch đế đời sau Thiên viên phá không nghĩ như vậy Hắn giống Lạc Lạc Điện Hạ Đều là học sinh quốc giáo học viện Đồng thời tất cả đều là bệnh nhân của Trần Trường Sinh Hắn rõ ràng hơn so với ai khác Vấn đề kinh mạch của Lạc Lạc Điện Hạ Cũng sớm đã được Trần Trường Sinh chữa hết Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời giờ Nàng dĩ nhiên có thể đem công pháp hoàng tộc tu hành đến cao nhất Cho đến lúc này Nàng đã là bạch đế đời sau không thể tranh cãi nữa Cần gì còn phải kiếm chồng Được rồi, cho dù lạc lạc điện hạ sẽ trở thành Bạch đế đời sau Nàng vẫn sẽ phải kết hôn Hiên viên phá ngồi trên tảng đá bên bờ hồng hạt Đột nhiên cảm giác được trên mặt có chút ướp Có hạt mưa theo gió sớm rơi xuống Trời sắp mưa, Điện Hạ phải lập gia đình, đây đều là chuyện tự nhiên Chẳng qua tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn có chút tình cảm không ai biết đến đối với Điện Hạ Hắn là người của quốc giáo học viện Điện Hạ là phó viện trưởng của quốc giáo học viện Hắn có trách nhiệm bảo vệ cho Điện Hạ Hắn biết điện hạ vốn không muốn gã cho người khác Nếu như nàng xảy ra chuyện Hắn làm sao còn mặt mũi để gặp Trần Trường Sinh Chiếc tụ sẽ càng coi thường hắn Tôi mặc ngu có thể xóa tên hắn khỏi danh sách học viện hay không Còn có Cái miệng của đường Tam Thập Lộ Nghĩ tới đây Thiên viên phá cảm thấy rất đáng sợ, sắc mặt trở nên có chút tái nhật. Điện hạ ta sẽ không để cho ngươi lập gia đình. Hắn một quyền nặng nề nền vào trên tảng đá bên cạnh. Cánh tay phải của hắn khô quắc tương đối lợi hại. Nhìn không có chút khí lực. Trên tảng đá có rêu xanh. Chỉ phát ra một tiếng vang nhỏ. Chỉ có cẩn thận quan sát. Mới có thể mơ hồ thấy Ở phía dưới ốm tay áo có vô số ti điện bao phủ quanh tay của hắn Hiên viên phá rời khỏi bờ hồng hà Sau nửa canh giờ Bên bờ hồng hà vang lên một tiếng sấm Mưa sa đột nhiên tan biến Bên bờ này tảng đá lớn cứng rắn từ giữa nước toét ra cùng với thanh âm ồm ồm rơi xuống trong nước Toàn bộ rêu xanh bên ngoài tảng đá đều bị cháy đen Từ Kinh Đô trở lại Bạch Đế Thành đã 4 năm Cuộc sống của Lạc Lạc cũng rất bình thường Tựa như từ nhỏ đến lớn cẩm y ngọc thực Học tập tu hành cầm kỳ thư họ đang cao nhìn xa Trừ lo lắng cho Trần Trường Sinh cùng chút ít cố nhân ở Quốc giáo học viện Không có chuyện gì khác có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Nụ cười của nàng vẫn ngọt ngào như vậy, ánh mắt vẫn linh động như vậy, tựa như có thể biểu đạt thành lời. Hôm nay lạc lạc điện hạ học tập chính là Pháp Kiếm của Ly Sơn Kiếm Pháp. Mấy năm qua, Trần Trường Sinh chỉ gửi cho nàng một phong thư, nhưng lá thư này rất dài, viết rất nhiều chữ. Ở trong lá thư này Trần Trường Sinh đem toàn bộ bài tập trong 5 năm, năm của nàng ghi chép xong xuôi Từ góc độ này mà nói Lão sư Trần Trường Sinh mặc dù làm không phải đặc biệt sướng chức Nhưng cũng không thể nói nữa điểm tâm tư cũng không hao tốn được Về phần vì sao phải học Ly Sơn Kiếm Pháp Là bởi vì Trần Trường Sinh cảm thấy Ly Sơn Kiếm Pháp là tốt nhất Mà vừa vạn ly sơn kiếm pháp tổng quyết đang ở trong tay của lạc lạc Gió sớm mang theo hạt mưa rơi vào trên cửa Tầm mắt của lạc lạc rời khỏi kiếm phổ rơi vào trên cửa Nhìn hạt mưa đang nhuộm dần ra Vừa giống như nhìn nơi xa bên kia mưa bụi Trong 4 năm này, nàng học tập vô cùng chăm chỉ Không lơi lỏng bất cứ chút thời gian Chỉ cần có thể nắm giữ ly sơn kiếm công pháp kiếm, bài tập trần trường sinh đưa ra cho nàng đã sắp sửa hoàn thành. Việc này nàng hoàn thành còn sớm hơn một năm so với kỳ hạn trong thư. Nếu như học xong những thứ này, tiên sinh sẽ đến gặp ta sao? Út nhất, hẳn là phải viết thêm phong thư mới, bố trí bài tập mới. Lạc lạc lặng yên suy nghĩ thu liễm tâm thần tiếp tục quan sát kiếm phổ Lý nữ quan dùng ánh mắt sủng nhịt nhìn nàng, vừa kiêu ngạo, vừa đau lòng Hạt mưa nhẹ gõ vào mặt cửa sổ, có tiếng quỳ lạy cùng tiếng bước chân vang lên Lạc lạc hơi ngẩn người, ngẩm đầu lên nhìn thoáng qua Phát ra một tiếng khẽ gọi vui vẻ, hướng bên kia nhào tới nàng ôm cánh tay một phu nhân nhẹ nhàng lúc lắc đầu cười ngọt ngào có chút giống như đang làm nổm nhưng nhiều hơn là tưởng niệm cùng với thân cận một phu nhân mỉm cười vuốt ven mặt nàng ông tồn quan tâm mấy câu nói chút ít chuyện phím xong lạc lạc bắt đầu thỉnh giáo một chút nghi nan trên tu hành một phu nhân rất chân thành giải đáp Thời gian cứ như vậy dần dần trôi đi. Một phu nhân rời đi. Lạc lạc nhìn phương hướng nàng biến mất, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, chẳng biết tại sao lộ ra chút ưu thương. Thật sự đã xác nhận rồi sao? Đúng vậy trong thành đã truyền ra. Ngọn nguồn hẳn là thị vệ trong uyên châu két lạc lạc ưu thương là vì một phu nhân vừa rồi không hề nhắc đến với nàng chuyện này nàng nhìn lý nữ quan có chút mong đợi hỏi phụ thân trong vòng nửa năm có khả năng xuất quan hay không Lý nữ quan thấp giọng nói hẳn là không có năm đó Bạch đế cùng ma Quân ở cánh đồng tuyết phía Bắc Hàng Sơn đánh một trận kinh thiên lượng bại câu thương, Ma quân trực tiếp bị hắc vào cùng ma xoáy liên thủ ép phải rời khỏi ngôi vị hoàng đế Đánh xuống thâm yên Cuối cùng ở tuyết lệnh bị con trai ruột dùng tinh không để giết chết Bạch đế bị thương cũng nghiêm trọng Ở tràng đại chiến này lại có cảm ngộ Trở lại bạch đế thành bắt đầu bế quan tìm tu Dưỡng thương đồng thời hy vọng có thể tiến thêm một bước Đến hiện tại, vị yêu tộc chiếc tôn bá đạo tuyệt luôn này đã 5 năm không xuất hiện Lạc lạc nhìn đường nét lăng nhiên dày đặt trên kiếm phổ Trầm mặt một lát sau hỏi kim trường sử bên kia thì sao Trong chừng vẫn rất nghiêm, nếu như muốn tiếp xúc rất khó không để người phát hiện Lý nữ quan do dự một chút rồi nói ra cho dù liên lạc được với kim trường sử Hắn cũng không có cách nào Lý. Lạc lạc hỏi tiếc hiên viên phá còn ở trong tử quán kia ư Nghe tên hiên viên phá Trên mặt lý nữ quan cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười Nói hơn nửa mỗi ngày cũng vẫn vào cung xem thực đơn Lạc lạc cười nói ngươi phái người theo dõi hắn Nếu như hắn muốn làm gì cứ trực tiếp đánh bất tỉnh đưa về kinh đô Lý nữ quan nhẹ giọng vân Sau đó không nhịn được thở dài một tiếng Thân phận địa vị của lạc lạc cực kỳ tôn quý Nhưng mà hiện tại khi mẫu thân của nàng muốn khống chế nàng Nàng không cách nào tìm được bất kỳ trợ thủ nào Hùng tộc thanh niên duy nhất có thể giúp nàng Hơn nữa vẫn muốn giúp nàng Nàng cũng không nỡ để hắn vì mình mà chết Ngài biết ta nhất sợ cái gì chứ Lạc lạc thấp giọng nói Lý nữ quan giật mình Lạc lạc trầm mặt một lát Nói ta sợ nhất chính là Mẫu thân làm như vậy chẳng lẽ không sợ sau này phụ thân sẽ tức giận hay sao Đây cũng là chuyện lý nữ quan không hiểu được Nếu như mẫu thân không lo lắng như vậy chỉ có hai khả năng Một khả năng chính là tình cảm mấy trăm năm qua của bọn họ chỉ là giả dối Mẫu thân sẽ gây khó dễ cho phụ thân Còn có một loại khả năng đáng sợ hơn Chính là phụ thân cũng biết chuyện này Lúc nói những lời này, vẻ mặt lạc lạc có chút ngơ ngẩn, lộ vẻ vô cùng bất lực nhỏ yếu Lý nữ quan cuối cùng không nhịn được hỏi điện hạc Vì sao chúng ta không gửi thư cho nhân tộc? Các bạn đang nghe truyện tại truyện